Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tôi nghĩ dễ thương à, bây giờ ông không cần bùa ngại gì cả Ông đã nắm được mẹ con châu trong tay rồi Tại sao không nói với bà ta giúp ông Tiến tới vụ hồn nhân với con gái bà ấy Sau khi ông chính thức làm chồng con châu rồi Lẽ dĩ nhiên bà ta đâu còn cớ gì mà theo ông nữa Tiến thật ngần Nhưng mà, nhưng mà làm sao Ông không nghĩ đó là kế vẹn toàn sao Như vẹn toàn thế nào được Như bà ấy cứ theo em hoài Thì làm sao đấy Không sao đâu trai dầu thơm đó Chỉ có hiệu nghiệm trong vòng 100 ngày là hết linh thôi bởi vậy, vậy Ông cũng chẳng cần bùa giải làm gì hết Tiền dạy này lên những người ngồi phải lượt Cho đất ơi Không được đâu thầy gian Phải chỉ đựng tới 100 ngày Chắc chết quá san cười nói, nhiều người muốn không được, tại sao ông lại chê? Ông đâu có biết, nếu muốn giải bùa mê cho bà Tam, ông phải mang bà tới cho tôi làm phép. Như vậy ông lấy cớ gì nói bà ấy đây? Cơn nữa vụ này xỉ ra liệu ông sống có nổi không? Nếu vậy thì chết em rồi còn gì nữa? Từ bà Thang có làm bao? Chỉ sợ ông không đủ thì giờ rủ rỗ bà má vợ tương lai thôi Bây giờ sắp tới giờ dây nghiệm rồi Ông phải về đi thôi Nếu không lại bị lôi thôi với cảnh sát đó Nói xong Sàn leo lên xe thịt này Chàng không muốn bị tiến kỳ kẹo lôi thôi nữa Gió đêm thôi hắt ra mặt chàng thực mát Sàn cái xe chạy nhanh về hướng chợ bà chiều Chàng miền màn ghi tới cảnh bà tám ra muốn tấn công tiến chân phúc sông mà tiến vừa kể cho nghe. Chàng không ngờ chai dầu thơm bùa ưu đốt lợi hại như vậy. Sàn thế tiết công trình bình luyện chai dầu. Lúc trao cho tiến chai dầu này chàng đinh ninh là tiến dùng với chầu chiều nay bài giọt thôi. Rồi trả lại chàng. Chứ không ngờ đâu tiến vô tình cho cho bà tám xài hết một lần như vậy. Chai dầu này thực sự là nước luyện ông tổ bùa yêu Trong cây trôi hột còn giữ lại Chàng chứa vào chai dầu thơm ấy Để dùng dần trong trường hợp y hiu mà thôi Thứ này mạnh gấp trăm ngàn lần Hơn những bùa mê thuốc lưu thường Bà Tam điên lên là phải rồi Trong xóm lao động này bà Tam dòng uống Dì Kẻo Châu là người có bùa ngực vĩ đại ai cũng biết Đã nhiều lần Xã định dùng bùa mê trải bà cho biết mùi đời Nhưng chàng lại không dám vì sợ bị tổ hành Quy luật của những người luyện bùa mê thật niềm ngặt Cố tình mê hoặc đàn bà có chồng Ông tổ có thể bỏ ngay Từ đó trở đi không còn luyện được thứ gì nữa Hoặc ít nhất cũng bị ông tổ hành hạ điên khùng cả năm trời chứ không phải trời Xe vừa chạy tới ngã tư chợ ba chiều Bỗng người gọi Sàn ơi hơi Thầy san ơi, thầy san ơi Sàn nhìn mưa ngây Chàng nhận ra Hà đang vẫy chạng rối rít Sàn ra xe lại Chưa kịp nói gì Hà đã neo đến kia sau xe chàng May quá gặp thầy Nếu không tối nay em lại ngủ đường ngủ chợ nữa rồi Xin thầy chở em về nhà Bây giờ không có xe nào chịu giữa khách nữa rồi Sao bữa nay đi làm về khuya thế Hà nói là Mấy thằng cô hồn say rượu trong quán níu kéo Em nè bà chủ với tiếp tụi nó Tới gần giờ giới nghiêm được phải Tối qua đã ngủ lại đêm ở đó rồi Sàn tin lời hả ngay Chẳng biết tình trạng của những cô gái Bán bia ôm là như vậy Mấy cô này không hẳn là những cô gái Mãi dâm Nhưng dầu khi đi ngủ với khách Kiếm thêm tiền cũng không có gì lạ Sàn cho sẽ chạy thường nhanh Chẳng cũng không vốn rắc rối với cảnh sát làm gì Mặc dù Có sự vụ lạnh đi trong giờ giải nghiêm Nhưng San không muốn lợi dụng những trường hợp như thế này Có lẽ hà cũng biết vậy Nên nàng không nói gì nữa Cho dù hà có muốn nói gì San cũng không nghe được Vì sẽ trải qua nhanh Gió thổi bù bù bên tai Bông San chờ đầy ngược hà ép sát sâu lưng chàng Ngay tay nàng ôm lấy eo chàng Thật chàng như sợ tên Tất cả học trò khác đều nghèo như chàng Làm gì có tiền mà cho thầy tư hàng tháng như hà được Có lẽ chỉ còn vài phút nữa đã tới giờ giới nghiệp. Ngoài đường vắng tạch, không còn bóng dáng chiếc xe nào. Sàn tăng vận tóc cho xe hơn nữa. Gió thổi ủ. Bỗng hạ vô vỡ lưng Sàn ra hiệu chàng dừng lại. Sàn ngạc nhiên, nhưng chàng cũng cho xe ép vào Chàng ngồi. của bố em muốn xuống đây à? Chỗ này đâu có nhà cửa đâu. À. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net